các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đứng đó mà chịu trận vừa kinh tởm vừa bất lực lý trưởng có thể cảm nhận cái lưỡi đó đang quằn quại trong ruột ruột gan của lão đau quặn lên như ai đó lấy kim chòng vào vừa đâm vừa xoắn lại cái lưỡi đó tiếp tục thành một hành trình như vậy đối với bà na sau việc ánh đèn dầu cũng chớp thét mọi thứ tối đen im đềm như chưa có chuyện gì xảy ra ở ngoài trời mưa cũng đã tạnh sáng ra tỉnh dậy hai vợ chồng lý trưởng thấy mình đang nằm trên giường chỉ thấy khắp người đau nhức bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao bằng cái xào hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi không hẹn cầu nhau lên tiếng hóa ra chỉ là một giấc mơ bà na ngạc nhiên hỏi hôm qua ông mơ thấy gì vậy có phải mơ thấy một xác người đang phân hủy rồi nó thẻ lưỡi ra liếm láp trên mặt rồi chui vào họng phải không lý trưởng ngạc nhiên không kém chẳng lẽ đêm qua bà na cũng lại có một giấc mơ như vậy bình thường mơ chỉ một người mơ mà thôi chứ lý nào cả hai người lại mơ cùng một giấc mơ như thế nhớ lại giấc mơ hãi hùng hôm qua hai người run lên bần bật không tài nào quên đi được cảm giác tườm lợm khi cái lưỡi nhớp nháp hôi tanh đó liếm lên mặt rồi trôi vào trong bụng hai người họ bỗng thấy bụng đau quặn lên y hệt như cảm giác hôm qua cái lưỡi đó trôi vào trong bụng vậy Rượt gan như là bị xoắn lại đào lộn lên, chất dịch trong dạ dày cuộn lên đưa lên cổ. Họ vội chạy ra ngoài hiên gặp người nôn thốc nôn tháo. Quái lạ, thứ mà họ nôn ra không phải là thức ăn bình thường, mà là một đống nhảy nhụa đen sì bốc mùi tanh hôi khó chịu như là trứng lâu ngày bị ung. Lẫn trong cái đám nhảy nhụa đó có những cái trứng trăng trắng bé tí như là đầu tăm và những con giòi nhỏ trăng trắng xinh xinh đang hụp lặn lúc nhúc trong đó hai người họ thấy như vậy thì ngã ngửa ra sau, ngồi sập xuống sàn mắt trợn lên thao láo nhìn về bãi nôn hai người họ thấy vậy tâm trạng rối mắt nhòe dần đi cù họng khô lại muốn khóc nhưng không thể khóc được trong đầu đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi không biết từ bao giờ mà người cổ họ trở thành ổ để cho dòi bọ đẻ trứng và sinh sống trần trong đầu của lý trường nhớ lại những lời trước đây của thầy siu từ cổ là đem động vật đã chết phơi khô hoặc là nướng cháy mài hoặc tán thành bột mịn sau với hợp với các độc chất khác rồi càng ngày niệm chú sau đó người bò cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn nước uống hoặc là độc chú rồi thổi vào dính phải liều lượng cứ đầu móng tay thì có thể chữa dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa khó chữa là bởi vì ai bò chính người đó ra tay mới gỡ được rồi là thầy bà nuôi cổ cao tay cũng không có cách gì gỡ được cổ do người khác bỏ vào. Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định, có thể phát động ngay tại chỗ, hoặc là kén ngủ đông dâm bằng ngày sau mới nở ra và phát động. Nhưng bất luận thời gian phát động ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị chúng cổ sẽ đau đến vô cùng, tình trạng vô cùng thi thảm bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể của con người người nào nuốt phải cổ vào bụng cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng nàng có thể vỡ bụng mà chết mồ hôi của lão chảy ra rầm rầm lão ta run rẩy không ngừng nhớ lại lời của thầy xỉu vang lên chẳng phải trong người của bọn họ quái trùng đã bắt đầu sản sinh rồi sao sớm đây thôi chúng sẽ ăn mòn ngũ tạng vỡ bụng mà chết ngay đến đây lý trường ôm chặt đầu nghiến răng khóc nước nở như một đứa trẻ. còn nước còn tát lý trường cùng vợ đến nhà của thầy siêu khóc lóc cầu cứu. thầy nhanh nhỏ xem xét hai người rồi thở dài đáp: để tôi xem sao may ra cứu được. độc trùng cũng chỉ mới phát tát thôi chưa đến nỗi nặng lắm. nói rồi thầy siêu tiến lại chiếc bàn thờ tổ ở chính điện lấy một lá trầu cuốn sẵn một lát ngải và một hạt cau đã được phơi khô. Bỏ vào trong ly rượu rồi thầy lấy con dao gỗ quái gì có khắc hình nửa rắn nửa dầm. Cắt lên đầu ngón tay, vết cắt sắc lẻm. Thầy rượu nhỏ bạc giọt máu vào trong chén dâng lên khấn tổ. Rồi cầm ly rượu đó đi xung quanh ngay vợ chồng của lý trưởng. Thầy đi bảy vòng xung quanh rồi dừng lại mà thở dài. Hai người về đi, lá trầu cuốn miếng cao tôi để trong ly rượu lúc đặt vào trong đó. Tôi đã úp xuống, nếu nó ngửa lên thì còn dài được. Nhưng mà tôi đi quanh hai người đã bảy vòng mà lá trầu không ngửa lên thì chỉ có đen đi. Thế này thật là quá kinh khủng. Có lẽ tôi không thể giải được cho hai người. Hai vợ chồng nghe thầy siêu nói vậy thì khóc đến ngất người. Không ngừng van xin lại lục. Thầy siêu thích như vậy thì mùi lòng để ăn ủi Thôi thì thiên này tôi sẽ còn cố gắng cứu chữa cho hai người. Biết đâu tôi có thể chữa khỏi. Hai người hãy cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net